Gương mặt sắc khí hầm hầm, tức tốc sông tới tên tóc vàng đang giơ tay túm cổ Trần Minh Chết định rối xuống. Mẹ nó, mau lên, quỳ xuống cho tao. Tên tóc vàng vừa dơ tay dối cổ Trần Minh Chết xuống, vừa phách lối khinh thường nói. Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói xong, ngón tay còn chưa kịp chạm vào Trần Minh Chết, thì đã bị một người thanh niên từ ngoài cửa tức tốc sông tới, một cước đá bay ra ngoài. a một tiếng hét thảm thiết vang lên những người ở xung quanh mới dần dần bừng tỉnh mẹ kiếp ai đá tao tên côn đồ bị đá văng sang một bên gần như cả người không thể đứng lên nổi lớn tiếng kêu la nhưng một lần nữa cậu ta chưa kịp nói hết thì đã bị nam thanh niên đạp thêm một cú lên mặt đến lúc đó thì không thể mở miệng nói chuyện được nữa mọi người trông thấy cảnh này thì lập tức khiếp hãi ngay cả cao đại mãng đang ngồi trên ghế ngông nghênh hút thuốc cũng thiếu điều phụt hết khói thuốc ra ngoài nam thanh niên không biết từ đầu chui ra này thực sự quá mạnh mẽ mai là ai cao đại mãng trông thấy đàn em của mình bị người ta đạp ngã gục trên nền đất trong nháy mắt gã đã nổi giận gặp điếu thuốc lá trong tay gã lạnh lùng nhìn nam thanh niên đứng cách đó không xa lúc này nam thanh niên vẫn không nói năng gì Đột nhiên, một người đàn ông trung niên dạo bước tiến vào. Cao Đại Mãng Mẹ kiếp, mày lại làm loạn ở trong quán của tao. Nói mau, hôm nay có chuyện gì? Mà lúc này, Cao Đại Mãng còn chưa đáp lời. Nam thanh niên kia đã bước tới bên cạnh Trần Minh Chiết cùng kính cuối người. Anh Trần, đã để anh phải sợ hãi rồi. Cái gì? Câu nói có sức nặng như xuyên thủng qua đầu của những người xung quanh. Điều này có nghĩa gì vậy? Cảm tưởng như nam thanh niên mạnh mẽ vô song này lại chính là đàn em của Trần Minh Chết đang đứng trước mặt. Mấy người bảo vệ, đặc biệt là Tôn Đại Dũng, đều sốc vô cùng. gương mặt ai nấy tràn ngập sự kinh ngạc, nhìn Trần Minh Chết đang đứng trước mặt mình, nét mặt còn chứa đựng vẻ nghi ngờ. Còn Trần Minh Chết thì cũng đang nhìn nam thanh niên đang cúi đầu với mình bằng ánh mắt nghi ngờ y hệt. Cậu là ai? Hình như tôi không quen cậu. Qua, wow, gương mặt của vài người có mặt ở đó chợt biến sắc, nhất là Cao Đại Mãng. Lúc này, gã nhìn Trần Minh Chết và nằm thành niên bằng ánh mắt lạnh nhờ bằng, cười lạnh một tiếng mà nói. Mẹ kiếp, trước mặt Cao Đại Mãng đây mà vẫn còn làm bội làm tịch. Anh em đâu? Bao vây bọn chúng lại. Hôm nay ông đấy không tin. Cao Đại Mãng lại đưa điếu thuốc lên miệng hút. sau đó thuận tay đòn lấy thanh mã tấu được bọc trong báo mà một tên đàn em đưa cho gã tháo lớp báo bọc bên ngoài thanh mã tấu ra chỉ vào trần minh chết và nam thanh niên quát lớn hôm nay ta mặc kệ mẹ mày là ai dám đánh anh em của cao đại mãng tao đây hôm nay tao không cho mày đổ máu thì coi như tao thua nghe vậy đám đàn em xung quanh cao đại mãng cũng lập tức xé bỏ lớp báo bọc bên ngoài thanh mã tấu của mình Khi thế mạnh mẽ Anh Trần Anh lùi lại phía sau một chút Những cạch tép siêu hàn mọ này Cứ để em xử lý là được Trần Minh Chiết gật đầu Anh cũng chẳng có hứng ra tay với hạng người như Cao Đại Mãng Bây giờ có người đứng ra xử lý hộ Đương nhiên Anh sẽ vui vẻ mà đứng xem Lúc này Người đàn ông trùng nên tên hứa Đại Khả Vừa bước vào Đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Minh Chiết Mà nói Cao Đại Mãng Hôm nay mày thật sự muốn gây chuyện trong quán của tao à? Tao nói cho mày biết, mày chắc chắn sẽ phải hối hận. Hối hận? Mẹ nhà mày! Mặc dù trong lòng Cao Đại Mãng cũng có chút kiêng rẻ hứa đại khả, nhưng dù sao gã cũng tự nhận là côn đồ máu mặt nhất con đường này. Vậy mà những người này lại đòi đè đầu cưỡi cổ gã, dám ra tay đánh đàn em của gã, ngay trước mặt gã. Đến giờ phút này mà còn không đứng ra phản kháng thì sau này đám đàn em này sẽ không thèm đi theo gã nữa. á à, vậy sao? Ở Tân Thành mà lại có người dám động đến cậu Trần, chẳng lẽ thật sự không sợ chết à? Đúng lúc Cao Đại Mãng định một cước đá bay hứa đại khả ra ngoài, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, sau đó hai người bước vào, mặc dù chỉ có hai người thôi, nhưng đã khiến đám côn đồ tay làm lè vũ khí, phải khiếp sợ mất mật. Mẹ kiếp, rốt cuộc, hôm nay đã đụng vào người như thế nào vậy? Cậu Trần Trần mẹ nó Mặt Mặt Những tên côn đồ này có thể không biết Chủ tịch thành phố Tân Thành là ai Tên gì, nhưng bọn họ chắc chắn phải biết rất rõ những đại ca xã hội đen đường phố ở Tân Thành Và đây chính là người mà có thể quyết định mạng sống của một tên côn đồ bé nhỏ chỉ bằng một câu nói ở Tân Thành Mặt sẹo gần như không một ai biết tên thật của mặt sẹo là gì chỉ biết rằng trên mặt hàn ta có một vết sẹo rất dễ thấy Cao Đại Mãng vẫn còn ngậm thuốc lá trong miệng gã chuẩn bị ra lệnh cho đám đàn em ra tay nhưng mới chỉ nói được nửa câu đã trông thấy dáng người đang từ cửa bước vào thuốc lá trên miệng gã lập tức rơi ngay xuống đất sau đó thanh mã tấu trên tay gã cũng rơi theo anh mặt sẹo anh... sao anh lại đến đây lúc này cao đại mãng đã kinh hồn bạt vía gã vội vã bước tới muốn chia tay ra để bắt tay với mặt sẹo nhưng mặt sẹo chẳng cho gã bất kỳ cơ hội nào hắn ta đi thẳng đến trước mặt trần minh chiết cậu trần khi đứng trước mặt trần minh chiết mặt sẹo lại không dám vênh váo ra vẻ gì hắn ta vội vàng kho mình cúi đầu bộ dạng trông như thể trần minh chiết là đại ca của hắn ta vậy mọi người ở đó đều kinh ngạc đến há hốc mồm Không ai nói được một lời nào Với lối suy nghĩ bình thường của họ Thì không tài nào hiểu nổi chuyện này Đặc biệt là mấy người bảo vệ Vừa tới ăn cơm uống rượu cùng Trần Minh Chết Tôn Đại Dũng Gần như quên mất việc phải đứng dậy Hắn vẫn nằm nguyên dưới đất Nhìn chăm chăm vào người đàn ông cao lớn Vạm vỡ đang cung kính cúi đầu Trước Trần Minh Chết Người đàn ông với một vết sẹo lớn trên mặt Đây chính là anh mặt sẹo Người ngang tàng nhất trong giới xã hội đen Của Tân Thành đó nhưng hắn ta lại cẩn thận khép mình như vậy trước mặt Trần Minh Chiết đây mẹ nó chính là dáng vẻ của người bè dưới dành cho người bè trên Trần Minh Chiết suốt cuộc có thân phận như thế nào nhớ lại ngày trước có người uy hiếp phòng bảo vệ của Đại học Tân Thành nói là sẽ gây bất lợi cho cậu Trần thế là người đó liền bị giết mà phòng bảo vệ đó thì lại được chủ nhân một chiếc xe sang trọng kính cẩn đón đi còn sắp xếp cho nhóm bảo vệ bọn họ vào làm việc ở tập đoàn thẩm thị hơn nữa tiền lương cũng cao hơn những nhân viên bảo vệ khác bây giờ đến cả tên côn đồ khét tiếng nhất tân thành là mặt sẹo cũng phải kiêng nề điều này hoàn toàn vừa xa khỏi sức tưởng tượng của hắn mặt sẹo thật là trùng hợp sao ông lại tới đây tới lúc này trần minh chết cuối cùng cũng hiểu Tại sao nam thanh niên bên cạnh anh khê nãy lại ra tay mạnh bạo đến vậy? Xem ra, cậu ta là người của mặt Sẹo. Tôi đang ăn cơm cùng với ông chủ hứa thì biết được xảy ra chuyện này. Do đó mới cùng tới đây xem xem. Không ngờ là cậu Trần cũng đang ở đây. Trần Minh Chiếc gật đầu rồi nhìn về phía ông chủ hứa đại khả đang ôm bụng nhíu chặt mày. Ông chủ hứa, rất vui được làm quen với ông. Hứa đại khả vội vàng chia hai tay ra bắt tay với Trần Minh Chết mặc dù ông ấy không biết chàng trai ăn vận bình thường đang đứng cho mặt mình này là ai nhưng người có thể khiến hạng người như mặt sẹo phải đối xử khách sáo nẻ nang như vậy chắc hẳn không phải là một người đơn giản cậu Trần chào cậu hứa đại khả không hổ danh là dân làm ăn đầu óc suy nghĩ rất nhanh nhạy Trần Minh Chết chậm rãi cười một tiếng ông chủ hứa cảm ơn ông đã giúp đỡ bạn tôi Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết nhìn về phía Tiểu Hoa. Lúc này Tiểu Hoa vẫn cúi đầu, còn Lưu Trường thành đang được Tiểu Hoa đỡ lấy thì nhìn Trần Minh Chết với nét mặt đầy vẻ biết ơn, đồng thời cũng gửi một ánh mắt cảm kích tới hứa đại khả. Tất nhiên, hứa đại khả không quen Lưu Trường thành nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Hoa là ông ấy liền hiểu ngay. Ông ấy vội vàng cười nói. Tiểu Hoa rất chăm chỉ, hồi nữa làm việc cũng không hề chậm chạp, Cô ấy có thể tới đây làm việc là vinh dự của tôi. Trước đây tôi không biết cô ấy là bạn của cậu Trần. Nếu biết thì tôi đã không để cô ấy dọn dẹp ngoài phòng ăn rồi. Dù sao, thì ở ngoài phòng ăn cũng có một số người tố chất vô cùng kém cỏi. Hứa đại khả vừa nói, vừa liếc nhìn Cao Đại Mãng đang đứng một bên mà không dám cất nên lời. Tốt lắm, anh Dũng, anh đưa trưởng thành ra ngoài trước đi. Phải rồi, mặt sợ, Phần Ông sắp xếp giúp tôi một chiếc xe. Đưa bạn tôi tới bệnh viện trước Mặt sẹo lập tức nói với người bên cạnh Tiểu Hắc Mau đưa người anh em này tới bệnh viện Sắp xếp cho cậu ấy phòng bệnh đặc biệt Mình chết Tôn Đại Dũng trông như thể Vừa mới hoàn hồn Vội vàng đứng dậy Phun giấy vệ sinh trong miệng ra Rồi bước tới trước mặt Trần Mình chết Không sao đâu Mọi người cứ ra ngoài trước đi Tôi ở lại xử lý một số chuyện Xong rồi sẽ ra ngay Vậy... Tôn Đại Dũng muốn nói gì đó nhưng lại lập tức ngậm miệng rồi lặng lẽ đỡ Lưu Trường Thanh đi ra ngoài. Sau khi đám người Tôn Đại Dũng đã rời khỏi quán cơm, Trần Minh Chất lúc này mới thở hắt ra một hơi rồi xoay người nhìn về phía cao đại mãng, đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa trên chán. Người phụ nữ lúc đầu còn ra vẻ dĩu cờ xem trò vui, đến bây giờ có thể nhìn thấy rõ ràng dưới mặt đất chỗ cô ta đang đứng, đã ướt nhẹp một bãi. Xoạt Cao Đại Mãng nhìn thấy ánh mắt của Trần Minh Chết Gã không nói câu nào Mà lập tức quỳ sụp xuống đất Anh Trần Là Cao Đại Mãng em có mắt như mù Đã đắc tội anh Nhưng Trần Minh Chết chỉ cười nhạt Rồi nhìn người phụ nữ đang run bần bật Đứng một bên mà nói Anh vừa mới định bắt tôi làm gì vậy Trông dáng vẻ của anh lúc này Không giống với cái vẻ oai phong ban nãy tí nào Nghe vậy Cao Đại Mãng liền bắt đầu dập đầu Còn người phụ nữ khi nãy còn câu nào câu nấy gọi anh mãng ngọt sớt giờ lại đang run lẩy bẩy dường như mắt thường có thể trông thấy một giấm nước màu vàng nhanh chóng chảy xuống từ giữa hai chân trắng nõn. Người phụ nữ trang điểm đậm đó sợ đến nỗi tè ra quần. Bây giờ cô ta có vẻ mặt còn khó coi hơn cả ăn phải một con ruồi chết. Phải biết là vừa nãy chính cô ta đã cố ý dẫm giày lên cái rẻ lau của tiểu hoa nên mới xảy ra chuyện này. Vốn cô ta chỉ định tìm vui, nhưng không ngờ lại thành ra tự đưa mình vào chỗ chết. Có lẽ cô ta không biết Trần Minh Chết ở phía trước là ai, nhưng mặt sẹo thì cô ta biết rất rõ. Cậu Trần, cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này. Về sau, Cao Đại Mãng tôi sẽ không bao giờ dám, không bao giờ dám nữa. Vì Cao Đại Mãng đang sợ hãi, không ngừng dập đầu xuống sàn, nên đầu gã đã bị dính nước tiểu của người phụ nữ đó và cả cục đờm kinh tởm mà gã đã khạc nhổ ra lúc trước trông cực kỳ kinh tởm nhưng lúc này cao đại mãng không hề thấy tởm lợm chút nào gã biết mình đã chọc phải một nhân vật vô cùng đáng gờm theo khi còn bị phành thầy rồi thủ tiêu xác cũng nên người lan lụn trong giới như gã đương nhiên hiểu rất rõ điều này mà mà sẹo đâu phải người mới làm những chuyện này một lần hai lần Vừa nói, Cao Đại Mãng vừa dập đầu, sau đó gã còn cầm chai rượu nguyên ở bên cạnh lên, tự đập mạnh vào đầu mình. a Ngay sau đó, rượu trong chai hòa lẫn với máu chảy từ trên đầu gã xuống. Mặt sẹo im lặng đường đó, hắn ta đã biết sự lợi hại của Trần Minh Chiết, thủ đoạn của anh, khiến hắn ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, đến anh Phi còn không dám nhiều lời trước mặt Trần Minh Chiết, huống chi là hắn ta. Hắn ta đang chờ Trần Minh chết ra lệnh. Thật ra, loại côn đồ như cao đại mãng chẳng là gì trong mắt mặt sẹo cả. Tân Thành là một thành phố, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nơi này có mười mấy con phố, mỗi phố đều có một người như cao đại mãng. Hắn ta tùy ý bóp chết vài tên, cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Lúc này, nhóm Tôn Đại Dũng đang chờ bên ngoài, cũng có vẻ vô cùng kích động. dường như đến bàn tay cầm thuốc của hắn cũng trở nên run rẩy nhất là khi tiếng kêu thảm thiết ấy vang lên mẩu thuốc trong tay hắn đã rơi xuống đất thật khủng khiếp nếu trước kia hắn không thức thời nhận sai và xin lỗi ngay chắc đã ngủm từ lâu rồi nhìn cao đại mãng mặt đầm đìa máu ở phía trước Trần Minh Chết lại quan sát những tên liều mạnh đang có vẻ mặt hoảng sợ ở xung quanh sau đó anh quay người bước vài bước nói Mặt sẹo, ở đây giao cho ông Tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa Ông xem làm thế nào thưa làm Rất lời, Trần Minh Chết đi thẳng ra khỏi quán ăn Mặt sẹo lập tức cuối người chào đáp Tôi biết rồi cậu Trần Cậu đi thong thả Chờ sau khi Trần Minh Chết đi ra khỏi quán ăn rồi Mặt sẹo mới quay người lại Hắn ta lạnh lùng nhìn Cao Đại Mãng Cao Đại Mãng nó đi, mày muốn chết thế nào Nghe thấy câu hỏi này Cao Đại Mãng vội vàng dập đầu một cách điên cuồng. Anh Mạc Sẹo, anh Mạc Sẹo, xin anh tha cho tôi một mạng, xin anh... Người phụ nữ đứng cạnh gã, lập tức ngồi phịch xuống đống nước tiểu của mình. Sau đó, cùng quỳ với Cao Đại Mãng, khấu đầu khóc lóc không ngừng nghỉ. Anh Mạc Sẹo, chuyện này... Lúc này, hứa đại khả hình như định nói gì đó, nhưng Mạc Sẹo không cho ông ấy cơ hội, lập tức dơ điện thoại lên. Hoàng Thắng, dẫn vài anh em tới đây giải quyết chút chuyện. Nghe thấy thế, toàn thân Cao Đại Mãng run rẩy, gã sợ đến mức tè cả ra quần, gã dập đầu như bổ củi, không ngừng xin tha. Ôn quá, cho hai đứa chúng nó im lặng chút đi. Nghe thấy vậy, cậu thanh niên xa tay lúc trước, đã nhấc chân đạp một cú vào đầu của Cao Đại Mãng. Sau cú đạp này, Cao Đại Mãng đã ngất xỉu. Lúc này, bảy tám tên đàn em còn lại của Cao Đại Mãng, Cũng đều vội vàng quỳ hết xuống Không dám hé răng nửa lời Anh mặt sẹo Cậu Trần này Trông thấy cảnh tượng trước mắt Trán hứa đại khả đã đổ mồ hôi Ông chủ hứa Ông đừng hỏi Cũng đừng nói gì về chuyện của cậu Trần Ông là người thông minh mà Nếu cậu Trần đã nói rất vui được quen biết ông Tôi quyết định sẽ đầu tư chút vốn cho quán ăn này của ông À Hình như ông còn vài chia nhanh nữa Đúng không Hứa đại khả vội gật đầu Sau này tôi sẽ giới thiệu ông chủ hoa của khách sạn Phượng Đài cho ông Ngoài ra quán này của ông cần sửa sang lại Sau đó để cái cô... À chính là cô gái, bạn của cậu Trần làm quản lý Ông thấy có được không? Đương nhiên là được Nếu anh Mặt Sẹo đã nói là sẽ đầu tư vào quán ăn của tôi Thì anh chính là ông chủ rồi Nên anh muốn sao cũng được Khi nghe thấy Mặt Dạo nói sẽ giới thiệu cho mình làm quen với ông chủ hoa của khách sạn Phượng Đài, hứa đại khả cực kỳ kích động. Phải biết là trong ngành nhà hàng ở Tân Thành, ông chủ hoa của khách sạn Phượng Đài là người làm ăn lớn nhất. Cho ông ta nếm thử ít canh thì hứa đại khả cũng có thể kiếm được bộn tiền. Hơn nữa, Mặt Dạo cũng đã nói sẽ đầu tư cho quán của ông ấy. Kể cả mà Sẹo có bảo hứa đại khả giao hơn phân nửa cổ phần của quán mình cho hắn ta, thì ông ấy cũng đồng ý. Dẫu sao có được mối quan hệ này, thì ông ấy không còn lo thiếu tiền nữa. Vì bây giờ ông ấy chỉ có tiền, chứ chưa có nhiều mối quan hệ. Ra khỏi quán ăn, Trần Minh Chết đã bị nhóm Tôn Đại Dũng vây xung quanh. minh Chết? Sao? Sao cậu lại quen anh Mạc Sẹo? Hắn là một người rất nguy hiểm đấy. Một người bảo vệ đã có tuổi lập tức cất giọng hỏi. Dẫu sao, những người làm bảo vệ như họ cũng đã tiếp xúc khá nhiều với đám côn đồ này. Nên đương nhiên họ biết, người đáng sợ nhất trong giới ở Tân Thành chính là Mặt Sẹo. Dù gì những người như Đoàn Phi và Trịnh Mãnh thường không hành động ngoài ánh sáng, nên những người này không biết cũng là chuyện bình thường. À, có một lần Mặt Sẹo bị đánh, tôi đã giúp ông ta. Sau này ông ta đối đãi với tôi không tệ. nhưng gặp được ông ta ở đây thì đúng là tình cờ thật. À, ra là vậy, tôi còn tưởng thằng nhãi nhà cậu cũng là lụi trong giới xã hội đen cơ. Một bảo vệ khác lập tức cười lớn, còn vỗ vào vai của Trần Minh Chiết. Tôn Đại Dũng không nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không nói gì. Nếu Trần Minh Chiết đã không muốn nói, có nghĩa là anh muốn khiêm tốn, giống như thời còn làm việc ở trường đại học. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. À, Trường thành đến bệnh viện chưa trần minh chết vội chuẩn chủ đề chắc rồi có người qua mặt sẹo đưa đi chắc chắn sẽ không sao đâu khéo còn chẳng phải xếp số ý chứ lúc này tôn đại dũng nhận ra trần minh chết đang đánh chống làng nên cũng cười nói đi thôi đi làm việc để tôi và minh chết đến viện xem cậu ta thế nào nhưng hôm nay nếu đổi lại là vợ tôi bị người ta bắt nạt dù người đó là ai tôi cũng phải liều mạng với hắn Đúng đấy. Thôi được rồi, các cậu mau đi nói với đội trưởng một tiếng đi. Tôi và Minh Chết đến viện thăm trường Thành rồi về ngay. Tôn Đại Dũng vốn là đội trưởng đội bảo vệ của nhóm Trần Minh Chết. Bây giờ hắn đã lên tiếng. Đương nhiên, những người khác phải gật đầu ngay. Dù trong lòng họ còn thấy rất kinh ngạc khi Trần Minh Chết lại quen biết đại ca trong giới xã hội đen của Tần Thành nhưng cũng không nói gì nữa. Mà chào Trần Minh Chết rồi đội mũ bảo vệ lên. đi về phía tòa nhà của tập đoàn Thẩm Thị ngay cạnh đó. Cậu Trần. Thôi cho đấy đi. Ha <cười> ha, đi thôi, đến viện xem trưởng Thành thế nào đã. Trong lòng Tôn Đại Dũng bỗng dưng thấy rất vui, dẫu sao vừa nghĩ mình có thể ở bên cạnh Trần Minh Chiết, như vậy có thể làm quen được với nhiều mối quan hệ, hắn càng thấy Trần Minh Chiết này chính là cậu Trần mà đám đại cai trong giới xã hội đen như mặt sẹo nhắc tới. Chắc chắn Trần Minh Chết không phải người bình thường. Mẹ! Mẹ lại đoán mỏ cái gì đấy? Vốn hôm nay, Bạch Diệp Trì đang có tâm trạng rất tốt. Cô báo tin này cho bố mình biết. Bạch Dũng Quang lập tức lại nói với Vương tú Vân so với sinh lễ có giá trên trời của nhà họ tiết ở Sô Thành. Vương tú Vân coi trọng khoản vay mà Bạch Diệp Trì đã thương lượng xong với Ngân hàng Nhân dân hơn. Đó là khoản vay 1 tỷ. Nếu có được số tiền này chẳng những bà ta có thể nhanh chóng giải trừ nguy cơ cho tập đoàn Thiên Bách thậm chí còn có thể phát triển thêm một bước nhưng điều khiến Bạch Diệp chí không vui là cô vừa về nhà chưa đến một tiếng đã bị mẹ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác mà chủ đề chỉ loanh quanh ở vấn đề cô lấy đâu ra tiền để mua căn dinh thự ấy có phải cô lấy tiền của công ty hay không Chu Minh Phượng hỏi đến mức Bạch Diệp Trì phải cầm nín mẹ đoán mò gì chứ thì con nói đi suốt cuộc căn nhà đó ở đâu ra con gái hay con có quan hệ gì với chủ tịch tập đoàn thẩm thị đấy mẹ nghe nói thẩm vinh hoa ấy đã hơn 40 rồi hơn nữa ông ta còn có vợ ở nước ngoài nữa nhưng đúng ra thì thẩm vinh hoa này cũng được ít ra thì ông ta có tiền bố con từng nói ông ta là người giàu nhất cái đất tân thành này tiền nhiều vô số kể hơn nữa kim vực hương Sang đều là của ông ta cả chú Minh Phượng càng nói càng hăng Mẹ! Mẹ nói linh tinh gì thế? Con chẳng quen biết gì với thẩm vinh hoa cả. còn chưa gặp mặt một lần nào. Và lại, con nghiêm túc nói với mẹ thêm một lần nữa. Căn nhà ấy là mình Chết mua. Về sau con mới biết mà? Mẹ quên rồi hả? Cái đồng hồ Long ghim mấy chục nghìn mà mẹ bắt mình Chết tháo ra chính là quà tặng kèm khi anh ấy mua nhà đấy. Bạch Diệp Chi nhìn mẹ mình, thật sự không biết suốt ngày bà nghĩ cái gì trong đầu nữa. Không quen, Thế căn dinh thự này Là mình chết mua Là anh ấy mua Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới tin đây Nếu không phải do mình chết mua Tại sao ban đầu trong hợp đồng lại viết tên anh ấy Và lại trước đó Con còn chẳng biết giá của căn dinh thự ấy nữa là chùa Minh Phượng sờ mặt Nhìn Bạch Diệp Chi Nói Sao Mới nói chuyện với mẹ vài câu đã thấy phiền rồi à Mẹ thấy bây giờ con không còn coi mẹ ra gì nữa rồi đấy Bạch Diệp Trì không còn gì để nói Trước kia cô không hề biết Mẹ mình lại là người như thế này Mẹ Sao con lại không coi mẹ ra gì được Bạch Diệp Trì chẳng biết phải làm sao Dù thế nào Thì đây cũng là mẹ cô Cô rất khó nổi giận hay lạnh nhạt với mẹ mình Đấy Con xem đi Con chẳng không coi mẹ ra gì đấy còn gì Trước kia con luôn ăn nói nhỏ nhẹ với mẹ Mẹ nói gì thì con nghe đấy Không bao giờ con nói dối Mẹ nói hơi nặng lời một chút là con đã sụt xịt rồi Nhưng bây giờ thì sao Con xem lại thái độ của mình khi nói chuyện với mẹ đi Thế không phải coi thường mẹ thì là gì Mẹ Mẹ lại nói linh tinh gì thế Bạch dẹp Trì vừa le cánh tay của chùa Minh Phượng Vừa nũng nịu nói Còn không à Trước kia con chưa bao giờ nói dối Nhưng bây giờ thì như quậy Mẹ Con không nói dối thật mà Sao mẹ không tin con nhỉ Có thế nào thì con cũng là con gái mẹ Lẽ nào đến con mà mẹ cũng không tin Chú Minh Phượng liếc nhìn bạch diệp trì Rồi nói Được Thế mẹ hỏi con Sao con lại giấu cả nhà mua căn dinh thự ấy Con lấy tiền ở đâu ra Con Mẹ Mẹ Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi Không phải con mua căn nhà ấy Không phải con Nếu con mà có tiền để mua căn dinh thự ấy con đã không phải suốt ngày chạy tới ngân hàng vay tiền cho công ty rồi trước đó con cũng không cần phải gộp công ty rượu thanh tuyền thành tài sản dưới tên của tập đoàn gia tộc vì cạn vốn mới lại mẹ sao mẹ cứ không tin nhà đó là do mình chiết mua trong hợp đồng đã viết rõ ràng là trần minh Chết mà chu minh phượng quay người đứng dậy lấy một bản hợp đồng trong chiếc túi hàng hiệu mới mua của mình ra sau đó đặt xuống bàn nước bằng gỗ thật chạm hoa giờ con xem đi coi là tên ai trong này Bạch Diệp Trì nhìn chu Minh Phượng nói Mẹ Mẹ lấy đâu ra tiền để mua túi thế Hơn nữa cái túi này ít nhất cũng phải mấy chục nghìn Mẹ lấy tiền đâu ra Nhưng chu Minh Phượng lại lắc lư trước túi trước mặt Bạch Diệp Trì rồi nói Là Trần Minh Chất đền cho mẹ đấy Lúc Bạch Diệp Trì cầm bàn hợp đồng đó lên xem chu Minh Phượng lại suốt một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi sách ra Diệp Trì Mẹ cho con biết nhé, trong chiếc thẻ này có 200.000 nghìn, mẹ chia cho em gái con 10.000 nghìn, còn mẹ mua một chiếc túi với một bộ sườn xám mẹ đã ưng từ lâu, mà vẫn còn năm mươi nghìn này. Bạch Diệp Trì hơi kinh ngạc nhìn mẹ mình, nói Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vì lúc Trần Minh Chết bắt Lý Thiên hào bồi thường, Bạch Diệp Trì vẫn chưa tới. Mà trước đó, trương Minh Phượng và Bạch Tuyết không nhắc đến chuyện này, nên Bạch Diệp Trì không hề biết gì về vụ 200.000 nghìn này cả. Chữ thẻ này là của người khác cho trần mình chết Nhưng bị mẹ tịch thu rồi Dẫu sao hôm đó Thằng phá hoại ấy cũng cao đức túi của mẹ Số tiền này coi như là nó đền cho mẹ Sao Sao mẹ có thể làm như vậy Bạch Diệp Trí thấy mẹ mình Thật sự quá đáng Gì mà tịch thu chứ Mẹ Tiền này là của mình chết Mẹ dựa vào đâu mà lấy của anh ấy Vừa nghe thấy con gái mình nói vậy Chu Minh Phượng bắt đầu thấy không vui Lạnh mặt nói Mẹ nói này, Diệp Trì, có phải con thấy mình lớn rồi, nên có thể đôi co với mẹ không hả? Mẹ nói cho con biết, con nghĩ lại đi, ba năm nay, thằng đó ăn không uống không của nhà mình thì thế nào? Bây giờ, chiếc thẻ này ở trong tay mẹ, thì nó là của mẹ. Hơn nữa, mẹ đã sửa tên căn dinh thư ấy thành tên mình rồi, mọi thông tin trong hợp đồng đều đã thay đổi. Hả? Bạch Diệp Trì lập tức biến sắc mặt, sau đó cô lật mở hợp đồng xem. Càng đọc, Bạch Diệp Trì càng thấy tức giận Mẹ Sao mẹ lại làm vậy Căn dinh thự này vốn là do mình chân mua Mẹ làm thế này có khác gì cướp trắng đâu Bạch Diệp Trì Con nghe cho rõ đây Mẹ biết con dùng tiền công của công ty Để mua căn nhà này Bây giờ công ty đang đối mặt với nguy cơ phá sản Nên sẽ không có ai tra cứu khoản này Nhưng nếu để ai biết được Chúng ta sống trong căn dinh thự ấy Thì kiểu gì cũng có người tới điều tra Vì thế, mẹ không nói cho ai biết cả, chờ khi tập đoàn phá sản rồi, đến lúc đó chúng ta mới chuẩn vào đó ở. Và lại, con cũng đừng nói với mẹ là cái thằng vô dụng kia mua nữa, đừng nói là nó mua căn dinh thự này, đến một chiếc xe tử tế còn chẳng mua nổi nữa là... Diệp trì, mẹ biết, con có tình cảm với Trần Minh Chiết, nhưng mẹ đã nói rồi đấy, Trần Minh Chiết là một thằng ăn hại, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà mình. Con là con gái mẹ Nên mẹ phải lo lắng cho hạnh phúc cả đời của con Nếu không có tiền Thì sau này con sẽ khổ lắm Con không mưng Hoàng Quốc nào đó cũng không sao Mẹ đang tìm người khác cho con rồi Chờ khi chúng ta chuyển vào căn dinh thự ấy rồi Xung quanh đều là những người giàu có Mẹ không tin Không kiếm được trang rẻ vàng Vừa nghe thấy thế Bạch Diệp Trí suýt nữa tức nổ phổi Mẹ Có lúc con thật sự hoài nghi Không biết mẹ có phải mẹ ruột của con hay không nữa Mẹ luôn nói là vì hạnh phúc của con Nhưng mẹ có biết con muốn gì không Hơn nữa mẹ từng nói Chỉ cần Minh Chết mua nhà cho mẹ Mẹ sẽ không bao giờ bắt bọn con phải ly hôn hay chia tay nữa Sao mẹ có thể nói một đằng là một nẻo như vậy Mẹ nói một đằng là một nẻo Không phải vì muốn tốt cho con hay sao Bạch Diệp Trì Nếu đúng là Trần Minh Chết mua căn dinh thự đó Mẹ sẽ biết ngay Và không bắt hai đứa ly hôn nữa Nhưng nó mà mua nổi sao Con đang gạt ai hả Chẳng lẽ mẹ lại không biết căn nhà ấy bao nhiêu tiền Hơn 30 triệu đấy chưa người Trần Minh trước có nổi 300 tệ không Nó lấy gì để mua nhà chùa Minh Phượng tức tối ngồi đó Nhìn cô con gái không nghe lời của mình Mẹ Mẹ có muốn biết Làm thế nào mà anh ấy mua được căn nhà ấy không Con có thể nói thật cho mẹ biết Lúc này Bạch Diệp Trì đã không thể chịu đựng được nữa Trần Minh Chất đã làm rất nhiều việc cho ngôi nhà này, nhưng lại không nhận được sự cảm kích của bất kỳ ai. Thậm chí, mẹ cô còn suốt ngày mắng anh là đồ ăn hại và luôn muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Cô biết Trần Minh Chất làm như thế là vì mình, vì anh quan tâm đến cảm nhận của cô. Nhưng như vậy khiến Bạch Diệp Trì càng cảm thấy mình không xứng với anh. Được, con nói mẹ nghe, mẹ cũng đang muốn biết đây. Chu Minh Phượng khoanh tay trước ngực, sau đó nhìn bạch diệp chi đang sắp khóc ở trước mặt thật ra dạo này bà ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề ấy dẫu sao nếu đúng là bạch diệp chi dùng tiền công của công ty để mua căn dinh thự kia chắc chắn cô không thể làm một cách lặng lẽ thế được hơn ba mươi triệu không phải là một số tiền nhỏ người của công ty nhất định sẽ phát hiện ra gần đây chu minh phượng luôn rất thận trọng bà ta không hề kể chuyện mình mua dinh thự của kim vực hương giang cho bất kỳ ai vì bà ta biết có nói thì cũng không ai tin nhưng nguyên nhân quan trọng hơn hết là Chu minh phượng sợ tin này truyền đến công ty sau đó người của công ty biết chuyện sẽ tra sổ sách đến lúc đó sẽ tra ra lỗi của Diệp Tri đây là tội phải ngồi tù đến lúc ấy chẳng những họ không được ở trong dinh thử khéo còn táng ra bại sản cũng nên đây là điều mà bà ta lo lắng mấy ngày nay cũng chính là nguyên nhân khiến bà ta cứ mặt nặng mày nhẹ với Bạch Diệp Trì suốt Mẹ Đầu tiên con nhắc lại cho mẹ biết Đấy là dinh thự mà mình chết bỏ tiền ra mua Nhưng số tiền này là bạn học của anh ấy cho Hả Ban đầu Chú Minh Phượng hơi kinh ngạc Sau đó thì bật cười lớn Diệp trì Con coi mẹ là trẻ lên ba Dễ bị lừa lắm hả Không phải 323.000 đâu con gái Là hơn 30 triệu đấy Chẳng minh chết mà có bạn học giàu thế cơ Nếu nó có thật Thì đã vành đuôi lên tận trời trong nhà mình rồi. Còn bó tay với mẹ rồi đấy. Mẹ nhớ lại vụ hợp tác giữa công ty rượu thanh tuyền của chúng ta với công ty rượu Thục Xuyên đi. Mẹ có biết tại sao lại dễ dàng vậy không? Đó là nhờ người bạn học ấy của mình chết đó. Người bạn học này của mình chết có cổ phần trong công ty rượu Thục Xuyên. Còn nghĩ hình như là một cổ đông lớn. Mình chết nói trước kia người bạn này luôn sống ở nước ngoài gần đây mới về nước. Cái gì? Thấy Bạch Diệp Trì nói với vẻ nghiêm túc không hề giống như đang nói dối chu Minh Phượng lập tức hỏi Diệp chi Con nói thật chứ Bạch Diệp Trì gật đầu rồi nói Mẹ nhớ lại đi Trước kia suýt nữa công ty rượu thanh tuyền của nhà mình phá sản Vừa hợp tác công ty rượu Thục Xuyên đã đầu tư 300 triệu Mẹ nghĩ mà xem công ty này làm ăn lối như vậy Người trong công ty đều là cải ngốc hay sao Đó đều là nhờ mình trước gọi điện nhờ bạn học của anh ấy giúp đấy hơn nữa, lúc đó tại sao chỉ có con đi đàm phán hợp đồng đó, đến bố cũng không được, cũng là vì mình chết cả. Nghe thấy Bạch Diệp Chi nói như vậy, mặt Chu Minh Phượng lập tức xa sầm. Thế có nghĩa là căn dinh thự ấy là bạn của mình chết tặng cho nó. Không phải là tặng, mà là hầy, tóm lại người bạn ấy của mình chết đã cho anh ấy một chiếc thẻ, sau đó mình chết đã dùng tiền trong thẻ ấy để mua nhà cho mẹ. nghe thấy vậy mặt chu minh phượng lập tức hơi sầm xuống bà ta nói có nghĩa là trần minh chất này có quỹ đen giấu chúng ta ư à thế trong chiếc thẻ ấy có bao nhiêu tiền bạch diệp trí thấy hơi ngạc nhiên nhìn mẹ mình mẹ mẹ định làm gì thế cô có một sự cảm không lành quả nhiên chu minh phượng đứng bật dậy rồi lấy điện thoại ra trần minh chất này dám lừa chúng ta lâu như vậy nếu bạn học của nó đã cho thì chiếc thẻ ấy là của nó rồi kiểu gì trong thẻ cũng có rất nhiều tiền không được mẹ phải gọi điện bắt nó giao chiếc thẻ ra mẹ mẹ làm gì vậy bạch diệp trì vô cùng hoảng sợ phải biết là đây là bí mật mà trần minh chết nói cho cô cô thực sự không chịu nổi việc mẹ mình nói trần minh chết nhiều vậy nên mới nói cho bà biết vốn cô muốn thông qua chuyện này để cho mẹ mình chu minh phượng biết Trần Minh Chết vốn không hề như mẹ nghĩ. Nhưng ai ngờ, mẹ mình ngay xong việc, một người bạn giàu có của Minh Chết đưa một tấm thẻ ngân hàng cho anh, liền nổi lòng tham, muốn cướp lấy nó. Chẳng làm gì hết, mẹ gọi điện cho Minh Chết, bảo nó về đây. Nói xong, Chu Minh Phượng hoàn toàn không quan tâm đến sự ngăn cản của Bạch Diệp Trì, vừa đi lên tầng vừa gọi điện cho Trần Minh Chết, mà thấy mẹ mình gọi cho Trần Minh Chết thật. Cô vội vàng gọi cho bố rồi nói đại khái sự việc, giờ cô chỉ có thể trông chờ vào bố thôi. Bạch Dũng Quang nghe xong chuyện liền nói với Bạch Diệp trì bảo cô đừng sốt ruột, xử lý xong chuyện bên này là ông ấy sẽ trở về ngay. Mà Trần Minh Trước vẫn hoàn toàn chưa biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, anh đang lái xe điện chở Tôn Đại Dũng đến bệnh viện. Trần Minh Trước nói đi xe điện, Tôn Đại Dũng nào có ý kiến gì chứ? Trong lòng hắn tử chối nhưng cái mồm thì lại cười hì hì đồng ý Nhưng vừa đi được nửa đường thì chuông điện thoại Trần Minh Chiết reo lên Thế là mẹ vợ gọi đến thì Trần Minh Chiết ấn nghe ngay tắp lự Thầm nghĩ gần đây mẹ vợ đều bận việc bên biệt thự chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi Mẹ sao thế ạ Sao thế Minh Chiết cậu mau quay về ngay tôi có chuyện muốn bài bạc với cậu về ngay đấy Vốn Trần Minh Chết còn đang định hỏi suốt cuộc là có chuyện gì mà sốt ruột nhiều vậy, nhưng chu Minh Phượng không cho anh kịp nói điều gì cục máy ngay tức khắc Tôn Đại Dũng đứng bên cạnh sớm biết được, nhất định là trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó rồi Minh Chết, cậu có việc thì đi đi, chắc đám trưởng thanh ở bệnh viện cũng không có việc gì đâu để tôi đến bệnh viện xem họ thế nào Nhưng mà đi đi, cậu cứ đi lo chuyện của cậu đi Tôi đến bệnh viện xem xét tình hình rồi gọi điện cho cậu sau. Trần Minh Chết nghĩ nếu có người bên cạnh mặt dạo đi cùng thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Vậy cũng được. Trần Minh Chết nhìn xung quanh, vừa hay họ đi tới bên ngoài kim vực hương giang. Anh thầm nghĩ có nên đi tới căn biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi rồi lái con Ben Lê nổi bẩn bật về đưa cho Diệp Trì lái đi làm không? Hay là anh lái con xe điện của tôi về đi? Nghe vậy, Tôn Đại Dũng liền vô cùng buồn bực Không cần đâu Thực sự là không cần đâu Tôi bắt taxi là được Hắn thầm nghĩ Mình chưa à Cái xe này của cậu Người bình thường không lái nổi đâu Hai, Quả thực là Khi một người đã mua sống khiêm tốn Thì không có giới hạn chua nào Thậm chí là nhìn vô cùng giả chân Vậy được rồi Vậy tôi về trước nhé Anh đến xem rồi gọi điện thuật lại tình hình cho tôi nhé Phải rồi Anh bảo Tiểu Hòa là nói rõ lại cụ thể việc bị trộm đồ khi đến Tân Thành cho người đưa họ đến bệnh viện nhé để người đó tìm giúp mấy thứ như điện thoại thì chắc là có thể tìm được Ừ Tôn Đại Dũng gật đầu nhìn Trần Minh Chiết lái con xe đạp điện dần biến mất trước mặt mình Tôn Đại Dũng không khỏi cười khổ Thực sự là không nhìn ra được luôn cái tên Trần Minh Chiết này quả thực là quá kín luôn may mà quan hệ của mình với cậu ta, tài... tôi. nói rồi, liền xoa đầu mình sau đó vẫy tay gọi một cái taxi Trần Minh Chết đi thẳng về nhà khi đến dưới nhà anh đỗ xe lại rồi gọi điện cho mặt dạo cậu Trần phải rồi vừa nãy tôi quên nói cho ông biết một chuyện cô gái tên Tiểu Hoa đó chính là cô vợ chưa cưới của người anh em bị đánh của tôi ấy năm ngày trước cô ấy tới Tân Thành thì bị trộm mất túi xách và điện thoại ở ga tàu, ông xem có thể tìm lại được không tôi nhớ Hình như khu ga tàu hỏa là địa bàn của ông, đúng không? Cậu Trần nói đùa rồi. liều mạnh khắp cái tân thành này, mặt sẹo tôi đều có thể quản lý được hết. Cậu Trần yên tâm đi. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi sẽ giúp cô vợ của người anh em kia tìm về luôn đây. Trần Minh Chết nói xong, liền cúp máy luôn. Mặt sẹo đang đứng trên một ngọn núi ngoài ngoại ô tân thành. Hắn ta gọi ngay cho một người. Chuột! có phải người của mày đã ra tay với một em gái nông thôn ở Ga Tàu lúc 5 ngày trước không đừng có mà bao che tao nói cho mày biết giờ này ngày mai tao muốn biết kết quả nếu mày không tìm ra người thì tao sẽ chôn mày luôn được rồi đi đi nói rồi mặt dạo nhìn đôi mắt đã vô cùng đờ đẫn mặt mày tái mét của Cao Đại Mãng và người phụ nữ kia Cao Đại Mãng đây đều là do mày cả đấy nhưng mà mày chết còn có một người phụ nữ đi theo, cũng đáng lắm chưa nhỉ? người phụ nữ không ngừng kêu la cứu mạng. cao đại mãng tác cái bốp vào mặt người phụ nữ kia, cô ta liền không dám ho hê gì nữa. anh mặt sẹo, em đừng có nói gì nữa. mày còn tâm nguyện gì mà tao có thể làm được thì cứ nói. nếu là anh em lan lộn trong cái nghề này giúp mày một việc không thành vấn đề. nghe vậy, cao đại mãng đang quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Vốn mà sẹo không muốn giết Cao Đại Mãng nhưng hết cách rồi hắn ta quá hiểu Cao Đại Mãng tên này chắc chắn sẽ điên cuồng báo thủ cậu Trần hơn nữa gã phú là một tên lính đánh thuê đã từng gây ra không biết bao nhiêu chuyện bên ngoài rồi mới về đây thế nên mặt sẹo mới làm vậy mẹ tôi ở quê nhà mù ca hai mắt tôi muốn mắt Cao Đại Mãng tràn ngập nước mắt còn người lúc sắp chết lời họ đều là thiện ý Nếu không phải mày cho phai cậu Trần, thì tao cũng sẽ giữ lại cái mạng cho mày. Nhưng tao biết mày là loại người gì. Cao Đại Mãng, tao không nói những cái khác nữa. Sau khi mày chết, tao sẽ cho người đưa mẹ mày lên viện dưỡng lão trong thành phố, ăn uống ngon lành đầy đủ, rồi mua cho bà ấy một chỗ đẹp trong nghĩa trang tân thành. Chết rồi, tao sẽ an táng bà ấy trong đó. Cảm ơn anh mặt Sẹo. Tiếp sau, Cao Đại Mãng em sẽ báo đáp công ơn của anh. Mặt sẹo gật đầu sau đó quay người đi xuống núi rồi lại nhạt nói "chôn đi Nói xong cũng không buồn quan tâm đến tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia mà đi thẳng xuống núi Sớm biết như vậy thì chẳng thái lúc đầu đừng có làm như vậy Anh mặt sẹo những tên đàn em của Cao Đại Mã thì xử lý như thế nào Hoàng Thắng đi theo mặt sẹo vừa đi vừa nói Thả đi nhưng phải bảo chúng giữ bí mật đặc biệt là thân phận của cậu trần ai nói ra giết cả nhà kẻ đó hoàng thắng gật đầu mặt sẹo ngồi lên xe rồi gọi cho đoàn phi nói chuyện này cho hắn kết quả đạt được chỉ có vỏn vẹn bốn chữ giải quyết khá lắm nhưng hắn hoàn toàn không biết chỉ một câu tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa anh xem mà làm đi của mình đã chôn vùi cao đại mãng và người phụ nữ hống hách kia bên này trần minh chết vừa về nhà đã không biết làm sao bởi bầu không khí trong nhà quá nghiêm trọng mẹ vợ ngồi chính giữa ghế sofa bố vợ ngồi bên cạnh sắc mặt không tốt lắm cô vợ nhỏ thì ngồi bên cạnh thấy anh đi vào thì không ngừng nhìn mình mình chết anh về rồi hả Bạch Diệp Trì thấy Trần Minh Chết về là nhanh chóng đi tới chỗ Trần Minh Chết không biết vì sao cô ấy nhìn Trần Minh Chết đang đứng trước mắt mình đột nhiên không kìm nổi nữa nước mắt rơi xuống sao thế Trần Minh Chiết vừa bước vào cửa đã cảm thấy không khí trong nhà không đúng lắm. Sau đó Bạch Diệp Trì tự nhiên nhìn thấy mình thì khóc. Anh thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Trần Minh Chiết, nói thật đi. Hả? Trần Minh Chiết thấy mẹ vợ như muốn thẩm vấn mình thì càng chẳng hiểu ra làm sao. Mẹ, con... con phải nói thật cái gì mới được chứ? Sau đó Trần Minh Chiết nhìn Bạch Diệp Trì ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trần Minh chết Không ngờ anh lại giấu kỹ đến vậy Nói đi, suốt cuộc là lúc trước anh làm nghề gì Còn nữa, anh có bao nhiêu tiền Bạch Tuyết hỏi thẳng luôn Cô ta nghe mẹ mình nói đến chuyện này Liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc Căn biệt thự nổi bật nhất Ở Kim Vực Hương Giang Trị giá 30 triệu tệ Thì ra là Trần Minh chết mua Hơn nữa số tiền này Là do một người bạn của Trần Minh chết đưa Cho luôn Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy Quan trọng hơn nữa là bạn học này của Trần Minh Chết có khả năng là một cổ đông lớn của công ty rượu Thục Xuyên. Thế thì giàu cỡ nào chứ? Bạn học giàu thế mà không nói cho bọn họ câu nào hết. Thế mà còn giấu, giấu giếm giếm, cầm tiền của người khác còn mình thì lén lút giả vờ giả vịt. Bạch Tuyết càng coi thường Trần Minh Chết bao nhiêu thì càng cảm thấy tức giận bấy nhiêu. Tiểu Tuyết, cô đang nói gì thế? Sao tôi không hiểu gì cả? Trần Minh Chết hơi nhếu mày anh cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó Trần Minh Chết giả vờ giỏi đấy tôi nói cho anh biết chị tôi đã nói cái chuyện đấy của anh cho chúng tôi nghe rồi có phải anh có một người bạn học rất giàu có đã cho anh tiền sau đó anh dùng tiền đó đi mua biệt thự ở Kim Vực Hương Giang đúng không rồi sao Trần Minh Chết nhìn mấy người này hoà ra bố mẹ vợ vội vã gọi điện cho mình bảo về nhà là vì chuyện này mình chết em em không cố ý đâu em bạch diệp Chí vô cùng hối hận Cô khóc mãi không thôi giờ cô ấy rất sợ trần minh chết giận chắc cô ấy sao lại nói bí mật này ra chu minh phượng thì chậm chậm giơ tay ra với trần minh chết lấy ra đây đi mẹ mẹ bảo con lấy cái gì ra chứ chu minh phượng lạnh lùng nói trần minh chết cậu còn giả vờ với tôi à cậu bảo là lấy cái gì ư?